Xin chào các bạn khán thích giả thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 9 của bộ truyện Huyết Anh Vũ Tác giả Cổ Long Truyện sẽ được cập nhật liên tục Trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh Để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất Cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện Cảm ơn mọi người rất nhiều Sau đây, mời mọi người cùng nghe truyện chửi hết nô ra ai ai cũng đều ngẩn ngơ thất thần nhán thần của bọn họ đã đi vào cõi mê mông phảng phất cũng đang thấy bức họa mỹ lệ đó bức ma họa khủng bố đó máu đỏ tươi Đào sáng bạc đôi yến tử đen bóng cánh rơi đen tuyền lông khổng tước huy hoàng lông phượng hoàng như hỏa diệp còn có cửu thiên thập địa thập vạn thần ma Bọn chúng vật y phục mỹ lệ, nhan sắc yêu dị, chỉ sợ không phải là vật sở hữu của nhân gian. Đó là một cảnh tượng mỹ lệ, một cảnh tượng khủng bố. Vương Phong thở dài một hơi, nói tiếp. 13 con quái điểu cũng là nô tài của huyết đánh vũ. Thường tiếu lỡ miệng. Huyết nô. Vương Phong đáp. Chính thị huyết nô. Một quang của thường tiếu bất giác, Lạc lên mặt của huyết nô, hỏi, bức họa này do nàng vẽ. Huyết nô lắc đầu, tôi đâu có bản lãnh đó. Một quang của huyết nô thất thần nhìn bức tường trắng lầm bẩm Là một khách nhân từ xa đến, khoảng hai năm trước, lão đi vào, kể cho tôi cố sự ma vương và huyết anh vũ. Sau đó suốt một tháng ròng chăm chú vẽ bức mò họa trên bức tường này. Thường Tiếu hỏi: "Lão có nói cho nàng biết tại sao lão muốn làm vậy không?" Huệ Nô liếc Thường Tiếu mỉm cười. Nụ cười của nàng ôn nhu như gió mùa xuân, mỹ lệ như hoa mùa xuân, cũng giao động biến ảo như suối mùa xuân, nhưng trong mắt sâu thẳm lại lạnh như băng mùa xuân. Thường Tiếu ngẩn ngơ, y quả thật không hiểu thấu nụ cười của Huệ Nô. Huệ Nô cười đáp: Lão nói tôi rất cả ái, lại cũng đáng sợ. Tuy đụng cũng không cho lão đụng, lại đã có thể làm cho lão thỏa mãn, chưa từng thấy. Đơn giản là một ma nữ, ma nữ đến từ nồng gia phổ. Thường tiếu tịnh không hoài nghi lời nói của huyết nô, vì lời nói này y cũng đã nghe qua từ miệng của An Tử Hào. Lão trưởng quý bình an lão điếm không phải cũng vậy sao? Huyết nô mỉm cười nói tiếp Tôi chưa nghe qua địa phương kỳ quái đó Cho nên tôi hỏi truy Thường tiếu hỏi Cho nên lão kể cho nàng biết cố sự Vẽ cho nàng bức họa trên tường Huyết nô đáp Lão nghĩ nơi đây không hợp với tôi Không thể không vẽ bức họa đó cho tôi Thường tiếu hỏi Nàng cũng nghĩ vậy Huyết nô đáp Lúc đó Tôi đã bị câu chuyện của Lão mê hoặc Thậm chí không thèm để ý đến Lão có vẽ hay không Lão vẽ bức quạ rất đẹp Cực đẹp Lão quả thật là một họa sĩ thiên tài Thường tiếu cảm thấy kỳ quái Nếu như vậy Sao nàng lại để cho vương phong xóa bức quạ Huyết nô nhẹ nhàng thở dài Nhìn vương phong thốt Vì chàng cũng là một ma vương Thường tiếu thốt ó, huyết nô vẫn nhìn vương phong, sóng mắt dài đám nói, chàng cũng không bỏ rơi tôi, cũng làm cho tôi thỏa mãn chưa từng thấy. đừng nói chỉ bức họa, cho dù có muốn tôi làm bất cứ cái gì, tôi cũng chiều lòng chàng. mâu quang của tường tiếu bất giác chuyển sang người vương phong, nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười hỏi, không ngờ người còn có bản lãnh đó. vương phong cười khổ. Chàng chỉ biết cười khổ. thường Tiếu hỏi lập tức Sao ngươi lại xóa bức họa? Vì bức họa có quỷ. Trên bức họa vốn có 13 huyết nô. Lúc thì có 12. Lúc thì 13. Không những có thể bay ra một hồi còn có thể cười lạnh. thường Tiếu ngẩn người ra hỏi Ngươi thấy nó bay ra, bay về. Nếu quả ta thấy hiện tại ta đã chạy xa 800 dặm. Chàng lại cười cười giải thích, ta khi sợ hãi, chả có khi còn nhanh hơn ngựa. Thường tiếu hỏi, vậy làm sao người biết 13 huyết nô có thể bay đi bay về? Bọn chúng vốn ở trên bức họa, bất ngờ chỉ trong phút chốc, 13 lại biến thành 12. Có lẽ người đếm sót, không thể nào. ngươi khẳng định như vậy. Vì huyết nô thứ 13 thất tung một cách thần bí, lại nhanh chóng quay về chỗ cũ. Nhưng lúc ta quét tường Nó đã biến mất Thường tiếu gãi đầu hỏi Người nghe cười lạnh chỗ nào Trên tường Nhán tình của thường tiếu lập tức mở to Hỏi Trên tường hay trong tường Chuyện đó có gì phải phân biệt Có Người lại không thể phân biệt Vương phong mặc nhận Thường tiếu quay sang hỏi Đằng sau bức tường Là chỗ nào Một căn phòng khác. Ai ở trong đó? Tông ma má. Tông ma má là thần thánh chỗ nào? Tịnh không thể coi là thần thánh. Chỉ là một lão bà phù thủy. Phù thủy! nhãn tình của thương tiếu lại mở to. địa vương này sao lại có một phù thủy? Vương phòng đáp. Vì bà ta vốn là bà vú của Huyết Nô. Người muốn gặp bà ta sao? Giật muốn... Ngươi nên kêu bà ta đến. Ta tự đi tìm bà ta. Ngươi phải qua căn phòng kế bên kiếm bà ta. Nhất định phải vậy. Cửa kế bên. Tốt nhất là đừng có vào. Thường Tiếu hỏi. Ngươi không đi. Tối hôm qua ta đã đi rồi. Một lần cũng đủ rồi. Trên mặt chàng có vẻ không tự nhiên. Thường Tiếu quan sát sắc mặt chàng hỏi. Ngươi thấy gì trong đó? Vương phòng tháp Cũng không có gì Chỉ bất quá thấy một lão thái bà lõa thể Thương tiếu ngẩn người Vương phong thở dài Người chắc biết Một lão bà thoát y nhìn ra sao chứ Ta tùy không có cơ hội đó Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra Trên mặt của y Thần tình chợt biến đổi kỳ quái Chẳng như trong miệng Đang ngập một đống thịt mỡ ghê tởm Vương phòng thốt Hiện tại là cơ hội của người đó Thường Tiếu nhìn chàng chừng chừng, Người quả thật không đi. Tối hôm qua ta cơ hồ đã bị bà ta làm hoảng sợ gần chết. Kinh nghiệm như vậy một lần cũng là quá nhiều rồi. Bà ta leo lên người ngươi. Vương Phong không nói tiếng nào. Biểu tình trên mặt của hắn đã thay trả lời. Thường Tiếu tốt. Không trách gì hiện tại người vẫn còn thở gấp. Gặp chuyện như vậy người đương nhiên phải chạy nhanh. Vương Phong hỏi. Hoán chuyển là người. Người sẽ làm gì? Không chạy sao? Thường Tiếu đáp. Nhất định chạy nhanh hơn người. Y cười nói tiếp. Một lần như vậy. Người đương nhiên không thể ưa thích đến tham quan chỗ đó lần nữa. Vương Phong thừa nhận. Thường Tiếu lại nói. Cho nên ta thấy người nên đi thêm một lần nữa. Vương Phong hỏi. Nơi đó có gì thú vị mà ta lại phải tham quan? Có lẽ nơi đó. Có những thứ có thể khai giải những nghi vấn trong tâm người. Vương Phong tựa hổ động tâm, Thường Tiếu lại nói: "Lần này ngươi có thể thoải mái, vì trừ ngươi ra còn có 10 người bọn ta, vị tất lại chọn ngươi mà leo lên lần nữa." Vương Phong đánh đọ. Thường Tiếu chợt như nhớ ra điều gì, quay sang huyết nô hỏi: "Khắc nhận vết bích họa trên tường có lưu lại tên tuổi không?" Huyết nô đáp, lão họ quách Thường tiếu lại hỏi Quách gì? Huyết nô lắc đầu Không biết Thường tiếu hỏi Lão không có nói qua Lão chỉ nói có một huynh đệ tên là Quách Phồn Đã từng thấy qua huyết đánh vũ Thường tiếu điềm đạm cười thốt Nguyên lai là Quách gì? Huyết nô cảm thấy kỳ lạ hỏi Làm sao ông biết lão là Quách gì? Thường Tiếu đáp Quách vồn căn bản chỉ có một huynh đệ Là quách gì Y từ từ đứng dậy Bước về hướng cửa bên ngoài Đêm càng khuya Tràng lưỡi liềm cong vòng lạnh lẽo giữa không trung Ánh trăng ảm đạm Chiếu lên cánh cửa đen sì Cửa đóng chặt Trên mặt cửa khắc những hoa văn yêu dị Trong bóng tối vẫn thấy rõ Thường tiếu cũng không nhận ra được chúng đại biểu cho cái gì. Y không tự mình đến gõ cửa. Chuyện đó tịnh không phải để Y làm. Y không mở miệng. Chỉ liếc gã quan sai đứng kế bên. Hai chân gã quan sai lập tức mềm nhũn ra. Cơ hồ phải khiêng từng bước đi tới trước cửa. Mới gõ một cái, cửa đã mở ra. Cái gõ thứ hai của gã gần gõ vào một bộ mặt. Kỳ thật thấy qua bộ mặt đó, tay của gã đã mềm nhũn giữa không trung Người mở cửa đương nhiên là bà lão phù thủy tống má má Bà ta không ngờ lại ăn vận rất chỉnh thề Y phục đỏ tươi như máu Bà ta tuy vận y phục trẻ tuổi Vô luận nhìn ra sao Bà ta cũng vẫn là một lão thái bà Những nếp nhăn trên mặt bà ta cũng quả thật có quá nhiều Quá sâu Ánh đèn tà tà chiếu trên mặt bà ta Mỗi nếp nhăn đều có bóng sệ xuống Giống như bóng đào Tóc bà ta vẫn còn đen mứt, bù xù như trước, kẹp ở giữa, nhìn giống như một cái đầu lâu bị lùng. Trong đêm tối, đột nhiên thấy một người như vậy, ai lại không phát sinh cảm giác khủng bố. Trên khuôn mặt như khúc gỗ của tống ma má, không có một chút biểu tình. Trong mắt như băng thạch đang nhìn vương phong. Vương phong mau mắn né tránh mục quang của tống ma má. Trên mặt thường tiếu vẫn nở nụ cười. Lại chừng như chứa đầy vẻ lãnh khốc nặng nề. Y nhìn tống ma má, má chằm chằm. Một quang giống như lưỡi độc xà, Liếm lên mặt tống ma má, má. Một quang của tống ma má, má từ mặt vương phong, Liếc sang, chạm vào ánh mắt thường tiếu. Thường tiếu vẫn còn nhìn bà chằm chằm, Lạnh lùng hỏi, Bà là tống ma má, má? Đúng. Thanh âm của tống ma má, má, Nhỏ như tiếng mũi vò vè. Thường tiếu hỏi, nghe nói bà là phù thủy đúng căn phòng này của bà nghe nói rất khác thường kỳ thật không có gì khác thường cho lắm ta rất muốn tham quan qua một lần tông ma bá thở dồn dập nói nhanh nơi đây không có gì đáng để tham quan thường tiếu điểm đạm cười hỏi bà không hoàn nghênh ta tham quan Tổng Ma má, má muốn gật đầu Lại không dám gật đầu Bà không dám nói tiếng nào Bởi vì không nói tiếng nào Chính là mặc nhận Bà đáp nhanh Không phải Thường tiếu không nói gì Phất tay một cái Hai gã quan sai đi trước vào trong Tổng Ma má, má đứng một bên nhìn bọn họ bước vào Nhanh chóng nhường đường Không nói tiếng nào Một người sống trong kỹ viện hỗn độn Với cái tuổi của bà ta Làm sao mà không nhận thức được giới hạn? Tám gã quan sai đang mang theo sáu cái lồng đèn. Ánh đèn sáng choang, chiếu rọi cả phòng giống như ban ngày. Vương phong hiện tại mới nhìn rõ chỗ này. Tường sơn màu đen xì, sàn cũng một viến đen xì. Đằng sau cửa phòng và cửa sổ, phủ màn bố đen. giường cũng đen nhoáng. Cả một phòng phẳng phất khòa trong bóng ảnh tử vong. Bức tường đối diện cửa có một tế đàn, Che phủ bằng một tấm thần mạng đen xì Cũng không biết Trên đó cúng cái gì Trước đàn có một cái bàn cúng tế Trên bàn có hai cái hắc đỉnh Một cái hắc bồn Hắc bồn ở giữa hai hắc đỉnh Trong bồn có một đống thuốc viên đèn nhánh Nhìn thấy thứ thuốc viên đó Vương Phong cảm thấy muốn ói Thường Tiếu tự nhiên cũng lưu ý Thần tình biến hóa trên mặt Vương Phong Tức thì hỏi Người chẳng như biết thứ đó là cái gì? Vương Phong gật đầu, đáp. Có người nói với ta, thứ đó là ma dược. Thường Tiếu hỏi lại, ma dược? Vương Phong nghiến răng tốt. Nghe nói dụng phân, máu kinh nguyệt, nước mắt, nước mũi, hòa cùng các loại máu huyết thú vật hỗn hợp mà làm thành. Sau khi ăn vào, có thể câu thông cùng yêu ma. Yết hầu Thường Tiếu muốn ở khí, Hỏi Có người lại dám mằn thứ đó Vương Phong đáp Tối thiểu có một người ở đây Không phải người chứ Vương Phong cơ hồ lại muốn ói Trang thở dài đáp Ta thả lấy đào tự cắt cổ mình Vậy là tống má má Vương Phong thốt Sau khi ăn qua ma dược Nghe nói những lời trù chú của bà ta rất linh nghiệm Cho nên địa phương này Nhiều người rất sợ bà ta. Thương Tiếu hỏi. Không phải bà ta đã chủ ếm người sao? Vương Phong gật gật đầu. Cho nên ta có cơ hội thấy bà ta bỏ loại ma dược đó vào miệng. Thương Tiếu lại có vẻ muốn nôn. Y thật sự không nghĩ ra trên thế gian này có người dám ăn thứ đó. Một quang của Y lạc trên mặt tống má má hỏi. Đây quả thật là ma dược. Mặt tổng má má lộ vẻ đắc ý Phải Thường tiếu hỏi Quả thật đã dùng phân Máu kinh nguyệt Nước mắt, nước mũi Cùng các loại máu huyết của thú vật tạo thành Tổng má má gật gật đầu Còn có nước tiểu Thường tiếu lại hỏi Bà quả thật dám ăn thứ đó Tổng má má gật đầu Đương nhiên là thật Chỉ là không thường ăn bà làm ra thứ đó, trừ tôi ra còn có ai làm được chứ? Thăng Tiếu hỏi. Dùng phần máu kinh nguyệt, nước mắt, nước mũi, nước tiểu của chính bà cùng máu huyết của thú vật. Tống Ma má, má gật đầu liên tục, thốt. đương nhiên đều dùng những thứ của chính ta. Nếu không, ta cho dù có ăn cũng không có tác dụng. Thăng Tiếu nhìn Tống Ma má, má chằm chằm lạnh lùng hỏi bà còn có kinh nguyệt mặt mày của tông ba má trầm xuống ngay lập tức vương phòng đứng kề đó nhịn không được hơi mỉm cười câu hỏi của thường tiếu chính là câu hỏi chàng muốn hỏi thường tiếu lại hỏi tiếp bà xem ra quên mình đã giả cỡ nào tông ba má, má không nói một tiếng chợt bước tới cái bàn trước mặt tế đàn lẩm bẩm gì đó giơ tay ra hai cái hắc đỉnh trên bàn lập tức có hai ngọn lửa xanh cổ quái cháy bừng lên. Lửa chưa tiêu thể, khói mù trắng từ trong đỉnh bay ra, mờn màn tản mát. Trong sương khói, truyền theo dị hương, lại bị mùi hôi thối trong căn phòng át phủ. Một mùi hôi thối tuyệt không có một ngôn ngữ nhân loại nào có thể dùng để hình dung. Số khí đó, hôi thối yêu dị đáng sợ, hôi thối nồng nặc, ngay cả thập lý kim lan thơm ngát một khi nhập vào căn phòng này cũng không còn mùi nữa hạ huống là dị hương thoang thoảng này tống má má chộp lấy một viên ma dược trên hàn bồn há miệng nuốt mùi hôi thối trong phòng phảng phất lại nồng nặc hơn tám gã quan sai ít nhất đã còn nằm gã nhíu mày thấy hành động của tống má má tám gã quan sai lại tối đa chỉ còn hai gã chưa muốn ly khai khỏi chỗ này bọn chúng cũng chưa ly khai Tấm ma má, má chỉ là một phù thủy Người cầm đầu của bọn chúng là Hoạt Diêm La Vương Phong không ngờ cũng còn cười Chàng vừa cười vừa nói với Thường Tiếu Xem ra một phù thủy này muốn chủ ếm người Thường Tiếu nhìn Tấm ma má, má chằm chằm Trên mặt đột nhiên hiện lộ thần sắc kinh tẩm cực kỳ Lạnh lùng thốt Chỉ không biết lời chủ ếm của bà ta linh nghiệm Hay kiếm của ta linh nghiệm Y tuy nói tới kiếm kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, mặt mỗi y đã có sát khí. Vương Phong nhìn thấy rõ, chàng tuy cũng rất ghét bà lão phù thủy này, nhưng nghĩ bà ta đã quá già, nhịn không được nói. "Lá bà phù thủy kia, tốt hơn hết là bà nhả thuốc ra đi." Tộc ma má phản phất không nghe thấy gì, dường như cũng không thấy vương Phong. Yết hầu của bà ta đã ngừng động đậy, hiện tại cho dù bà ta muốn nhả viên ma dược ra, cũng không được. Mắt bà ta trợn trắng, mặt mày biến thành quỷ dị xấu xa, miệng mồm béo mó. Ngực áo bà ta đắp phanh rộng, để lộ bộ ngực nhăn nheo, trông như da thịt bao nhiêu ngày không thấy ánh mặt trời lộ ra dưới nhiệt hỏa ánh sáng, nhăn nheo khô cằn như gỗ héo. Ngực run dày, toàn thân từ đầu tới chân bà ta run dày, trong mắt như mắt cá chết, nhìn chằm chằm thường tiếu. Đột nhiên quỳ trước tế đàn, giang hai tay cúi lệ, Trong miệng lầm bầm những lời chủ chú không ngừng. Miệng người này nhất định bị xé bánh. Hai tay người này nhất định bị chém đứt. Tim gan người này nhất định bị móc ra cho chó ăn. Bà vốn rất uy kỵ thường tiếu. Nhưng một khi nuốt thứ thuốc đó lại hành động như một người khác. Nuốt thứ ma dược đó. Có phải yêu ma có thể nghe lời bà ta phân phó? Bà ta bất tất phải sợ thường thiếu. Giọng nói chủ ếm của bà ta rất cổ quái, lẩm bẩm, lùng bùng trong tai, giống như lưỡi rắn đang liếm trên mặt. Tám gã quan sai từ đầu tới chân đều nổi da gà. Vương Phong tuy không phải là lần thứ nhất nghe qua, lông lá trên thân mình cũng bắt đầu dựng đứng. Hôm qua chàng đã nghe những lời chủ ếm đó ở giữa đường so với con đường đó, căn phòng này còn khủng bố hơn gấp bội. Thường Tiếu lại tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mắt của hắn không ngừng nhìn tống ma má trầm trầm. Chợt ngắt lời chủ ếm của bà ta, cười lạnh: người này nếu quả còn nói nữa, yết hầu của bà lập tức có một cái lỗ tuôn máu. Đây không phải là lời chủ ếm, là lời cảnh cáo. Lời cảnh cáo của Y càng kinh người. Tông ma má chẳng như cũng biết lời cảnh cáo của thường tiếu linh nghiệm hơn lời chủ ếm của chính mình. Ngậm miệng ngay lập tức. Xem ra bà ta tịnh không toàn tâm toàn ý chủ ếm. Xem ra những lời chủ ếm đó không phải không thể có hiệu quả sao? Lời chủ ếm của tông ma má tùy đã đình hạ, thường tiếu vẫn còn nói. Người này đang ngừng miệng, ít hầu của bà ta rất màu trống có một lỗ tuồn máu. Nói xong y cử bộ bước qua. Đây không phải là lời cảnh cáo, là lời thông báo trước. Tộc ma má lập tức vùng dậy từ chỗ đó, mặt biến thành xanh dần. Thường tiếu vừa đi vừa nói, nghe nói chỉ có cái chết mới có thể chế ngự sự tồn tại của lời chủ ếm. Để cho miệng ta khỏi bị xé bành, hai tay khỏi bị chém đứt, tim gan khỏi bị móc ra cho chó ăn. Ta chỉ còn cách nhanh chóng giết người. Nói xong câu đó, y chỉ còn cách tông ma má bốn xích. Tay y giải tám thước, kiếm giải ba xích. Một kiếm đâm tới, hiện tại đã có thể đâm vào yết hầu của tông ma má, má. Mặt của tông ma má, má tái nhợt, giít lên cuồng dại. Thiên chú người, chú người xuống ngục, lên, lên núi đào. Bà con muốn chủ ếm, Giọng nói đã rung động như tiếng đàn tỳ bà. Thường Tiếu cười lạnh. Cũng chú cho người chết dưới kiếm của ta. Câu nói của y vừa dứt, kiếm của y đã đâm tới. Một kiếm như độc xà, dạch toang yết hầu của tông Ma má. má. Lẽ ra rồi ngậm lại, kiếm như lưỡi độc xà bay về. Trên mũi kiếm không có máu, một giọt cũng không có. Yết hầu của tông Ma má, má cũng không có máu. Máu còn chưa đủ thời gian để tuôn trào Bà la lên một tiếng Cả thân người giật mạnh Mặt đối diện tế đàn Hai bàn tay khô cằn rang ra túm lấy hai cái hắc đỉnh đang phun khói trắng Hai bàn tay vừa sờ vào hắc đỉnh Người bà ta như một con chó chết ngã xuống Máu Máu đã từ ít hầu trào ra Rớt giọt giọt xuống bộ ngực run rẩy. Không ai sợ hãi Không ai thấy lạ Thường tiếu làm như không có chuyện gì xảy ra. Vương Phong cũng không thấy lạ, đầu chàng ngẩng lên. Lúc thường tiếu giết người, một quang của chàng lạc vào bức tường phía trên. Một thứ trên bức tường đó, so với độc kiếm của thường tiếu, càng làm cho chàng kinh ngạc hơn. Trên bức tường đen sì có một phiến đá trắng xám cỡ nửa xích. Ánh đèn dọa trên phiến đá trắng xám đó giống như một bức họa. Vương Phong nhịn không được, đến gần xem nhãn tình của chàng mở tròn xoay lập tức trên phiến đá trắng xám nửa xích đó là bức họa một con chim đuôi yến tử độc châm của mật vong một cánh rời một cánh ưng nửa lông khổng tước nửa lông phượng hoàng huyết nô có lẽ nào đây là con huyết nô thứ 13 thất tung một cách thần bí trong bức ma họa phiến đá trắng xám đó lòi ra ngoài bức tường đen xì khoảng 3 phần. Vương Phong giờ tay túm lấy, rút nó ra khỏi tường an toàn. Đằng sau ba phân đó cũng có một phần rất dày. Mặt sau là một phiến trắng như tuyết khoảng nửa xích, phát ra mùi vôi trắng. Hiển nhiên vừa mới quét qua vôi trắng. Vương Phong cầm phiến đá đó, ngẩn ngơ tại đương trường. Sau khi rút phiến đá đó ra, trên bức tường đen xì lòi ra một cái lỗ hồng. Có ánh đèn yếu ớt xuyên qua. Nhìn qua lỗ hồng, thấy huyết nồ là huyết nô người, không phải là chim. Huyết nô đang đứng dựa cửa, mục quang nhìn ra ngoài, tình không phát giác sau lưng, trên tường có một lỗ hồng. Vương Phong từ bếp này nhìn sang, lại nhìn mặt phiến tường trắng toát vô trên tay, cũng nhìn lên bức họa huyết nô, nguyên lai thuộc về bức ma họa bên kia, không thể nhịn được cười phá lên thốt. Ta cũng đã nghĩ còn ma điểu rắc rối nguyên lai là do bức tường sống này tác quái. Một thanh âm lập tức vang lên từ đằng sau chẳng. Ta hồi nãy đã nói, có lẽ nơi này còn có những thứ có thể giải khai hoài nghi trong tâm người. Vương Phong không cần quay đầu, cũng biết người nói là Thường Tiếu. Chẳng chỉ biết cười khổ. Thường Tiếu lại nói tiếp, chỗ này luôn luôn tối đen, bất cứ cái gì trong bóng tối cũng chỉ có một màu đen. Cho nên chúng ấy không bị chú ý. Kỳ thật khi người quét vội phía bức ma họa, phía bên này bọn chúng nên sơn đèn hết. Lúc đó cho dù ta có đốt đèn sáng trưng trong này, cũng vì tất đã có thể phát giác ra bí mật này. Vương Phong Thốt, có lẽ đó mới là sơ hở chân chính của bọn chúng. Thường Tiếu nói, nghe người nói qua tiếng cười của ma điểu, ta mới nghi ngờ phía tưởng bên này. Tiếng cười sợ rằng không phải phát ra từ miệng tống ma má. Vương Phong thốt, hỏi bà ta thì rõ. Mới nói nửa câu, Vương Phong liền ngưng giọng. Chàng đã thấy tông má má gục chết, gục trước bàn thờ. Thường Tiếu mỉm cười nói, người có thể hỏi một người khác. Vương Phong lập tức nghĩ tới Huýt nô. Sự kiện này Huýt nô không biết sao. Thường Tiếu lại hỏi tiếp. Có sơ hở này, có lẽ vì bọn chúng có quá nhiều chuyện phải lo. Những chuyện quan trọng hơn cần phải lo Không có thời gian lo hết Trong căn phòng này Không phải có lẽ còn có những thứ kỳ quái sao Mắt quang của y quét khắp nơi Đột nhiên nói lớn Các người mau lục lọi cho ta Triệt để lục lọi Mệnh lệnh của y lập tức được thi hành Tám gã quan sai cơ hồ đồng loạt hành động Đối với những chuyện như vậy Bọn chúng rất có kinh nghiệm Không đợi từng tiếu phân phó lại Đã chia nhau lục lọi trong phòng Đường lão đại tung người Nhảy lên bàn thờ Một cước đã hắc bồn đựng ma dược xoay tay kéo toạt tấm thần mạn Bên trái xuống Chít chít chít Ba tiếng quái dị Ba bóng đen từ trong tế đàn phóng ra Rơi Đường lão đại dùng mình Song thủ từ hông phất ra một cái Từ lòng bàn tay có ba mũi độc trầm xanh biếc bay ra Tay gã nhanh nhẹn huy xuất Độc trầm xanh biếc lóe lên trong cái ánh đèn. ba con rơi ré lên một tiếng, rớt xuống sàn đột đột. Ám khí độc dược đường môn, thủ pháp ám khí đường môn, quả nhiên dành bất hư truyền Tay trái gã không hạ xuống, sẽ toạt tấm thần mạng bên phải liền. Ánh đèn sáng ngời lập tức chiếu rõ tế đàn. Trong tế đàn, chương thở, chính là cửu tử quỷ mẫu. thân bằng gỗ đen nhánh phát ngời trong ánh đèn, chiến hình dạng quái dị, quỷ tử mặt mày đanh hắc, vây quanh quỷ mẫu nhè nành há mỏ, có đứa khóc, có đứa cười, phảng phất có đứa cắn, lại có hai đứa đang bú. Thủ công đều khắc như sống, hoạt linh, hoạt thiện Chín quỷ tử, một quỷ mẫu, 10 thứ biểu tình. Vô luận bất cứ biểu tình nào cũng đều không thuộc quyền sở hữu trên nhân gian. Nhìn thấy những ma tượng như vậy, ai ai cũng không tránh khỏi thất kinh. Trên mặt đường lão đại cũng lô vẻ kinh hoàng. Mục quang lại không nhìn trên mặt tượng. Gã giật mình, nhìn hai làn khói mù mịt, bốc lên từ hai cái hắc đỉnh. Đột nhiên hét một tiếng. Trong khói có độc. Chữ độc vừa ra khỏi miệng. Người của gã từ bàn thờ nhảy xuống, lăn một vòng trên sàn, gấp gáp, móc trong người ra một bình sứ nhỏ màu tím. Gã mở nắp bình, đổ ra nhiều dược hoàn màu trắng, vừa định nuốt vào miệng mặt mày chợt bị trẻ làm hai. Một thanh trường đao sắc bén lóe lên, sáng ngời như tuyết, nhanh như chớp chém xuống. Chỉ một đao, trường như đã trẻ đầu của gã ra làm hai phần. Tiếng la thảm trong yết hầu cũng bị đao trẻ cầm nín. Máu phun trào, đường lão đại ngã gục trong khói máu. Đồng xương chừng chừng nhìn được lão đại quỳ xuống, phá lên cười cuồng dại. Người giết đường lão đại không ngờ chính là đồng xương. Mắt đồng sương mở to tròn xoe. Trong trọng mắt đầy những gân máu li ti, Cờ bắp trên mặt đều đã nhăn nhó méo mó. Tiếng cười như cú rúc. Thần tình trên mặt hắn, ai nghĩ là tàn nhẫn, còn có vẻ tàn nhẫn hơn. Đạo đã chém sâu vào đầu của đường lão đại. Song thủ của hắn vẫn nắm chặt cán đao. Khó khăn hết sức mới rút đao ra được. Mồ hôi chảy dài trên mặt hắn. Mồ hôi đã biến thành mồ hôi máu. Tay của hắn vừa rút dao ra, thân bình cơ hồ đã bị chém nát nhừ như tương. Ba gã quan sai cơ hồ mỗi gã đều chém đồng xương bốn năm đào. Đao chém thấu xương. Bọn chúng vốn là đồng liêu của đồng xương, thậm chí còn là bằng hữu chí thân của đồng xương. Hiện tại lại đối đãi với đồng xương như kiêu địch. Trên mặt bọn chúng chứa đầy biểu tình cực kỳ tàn nhẫn, cười rít lên như cứu giúp. Bọn chúng đã không còn là ba người. Chỉ là ba gã điên khùng. Cũng chỉ có người điên khùng mới đối đãi với bằng hữu như vậy. Hạ thủ giết người như vậy. Đồng xương vừa ngã quỵ. Một trong ba gã điên khùng cũng ngã quỵ. Gã đứng cười điên cuồng bị tên đứng đối diện chém một đao vào cổ. Gã không ngờ lại không chống đỡ. Còn lại hai gã điên khùng cũng vùng đào chém nhau lập tức. Một đao của người, một đao của ta. Đao nào đao nấy ngập trong máu. Trừ hai gã điên khủng này ra, còn có thêm ba gã điên khủng nữa. Đường Lão Nhị tuy còn chút tỉnh táo, nhưng đã nhận ngay hai đào sau lưng, hắn cũng gần như điên dại. Tám gã quan sai vốn đều khỏe mạnh, hiện tại toàn bộ đều phát điên. Năm gã đã ngã gục, còn lại ba gã đều đã biến thành huyết nhân. Vừa thấy máu, bọn chúng càng nổi cuồng như những con chó dại, loài sói lang khát máu. Thường tiếu chỉ biết nhìn tám thủ hạ của mình, tám thủ hạ thân tín này tự tàn sát nhau. Y thật sự khó lòng bảo vệ cả chính mình. Mặt y trắng nhợt, ngồi xếp bằng trên sàn, toàn thân từ đầu tới chân bị khói trắng bao phủ. Vương phòng cũng tịnh không tốt đẹp gì hơn. phiến đá trên tay chàng đã rơi xuống đất. Người chàng cũng ngồi trên sàn, mồ hôi dầm dề trên mặt. Đường lão đại quả nhiên kinh nghiệm phong phú, khói mù trong hoác đỉnh quả nhiên có độc. Hơn nữa còn là cự độc. Lúc ngọn lửa xanh tắt ngóm, là lúc xương khói dị hương tản mát mê mông, độc đã tràn ngập trong phòng. Độc này, tuy không phát tác liền, nhưng một khi phát tác thì vô phương cứu vãn. Tám gã quan sai toàn bộ đều biến thành người điên khát máu, điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Đạo hạnh của vương phong và thường tiếu không tệ, cao hơn hẳn tám gã quan sai có phải có thể vận công trục độc xuất khí đã hấp nhập bọn họ có lẽ đều có bản lĩnh này lại bị tất có đủ thời gian một gã quan sai đã hướng về phía bọn họ đầm tới trong mắt đỏ ngầu như máu Mỗi đào nhuộm máu đỏ tươi mục tiêu là thường tiếu trong mắt gã quan sai đã không còn tồn tại vị thủ lãnh này người chờ phóng tới đao đã chém xuống đã còn chưa chém xuống hoàn toàn rẹt một tiếng Một kiếm như độc xà đã đâm vào yết hầu gã quan sai Gã quan sai lập tức khí tuyệt Đào thế lại còn chưa tuyệt Thường tiếu hét lên một tiếng quái dị Cả thân người từ dưới sàn bay lên Đào chém xuống vai y Y lại nhẹ nhàng nhanh gọn Nghiêng người lướt qua thân thể gã quan sai Kiếm tùy thế xoay một vòng Phạch một tiếng Đầu lâu của gã quan sai đã rời khỏi người bay lên không Thường tiếu lại hạ mình gần thi thể của đường lão đại Ý thọt tay vào mò bên ngoài đường lão đại, lấy bình sứ trong tay của gã, đổ ra nhiều viên thuốc, há miệng nuốt nhanh, ngồi xếp bằng trên thất. Tám gã quan sai hiện tại đều đã biến thành người chết, vô luận ngồi nơi nào đều đã rất an toàn, không bị quấy nhiễu nữa. Chỉ tiếc ngoài tám gã quan sai ra, cũng còn có vương phong. Vương phong vùng dậy, hiện tại từ dưới sàn phóng lên. Mặt mày trang đỏ ửng Mồ hôi chảy rầm dề hai bên má răng nghiến chặt Phẳng phất đang chịu đựng một sự đau đớn cường liệt Trong một phút chốc Giăng chàng đang nghiến chặt Đột nhiên há ra Phát xuất một tiếng giống cuồng dại Tiếng giống cuồng dại không khác gì tiếng hú của loài lang sói Tiếng hú của loài lang sói lúc nửa đêm Vốn vô cùng khủng bố Làm cho con người động phách kinh tâm Sàn đen sì, Ánh đèn trắng thảm Máu đỏ tươi Mỗi màu sắc đều quá cường liệt Giao kết tại một nơi Cả căn phòng ngập tràn một thứ không khí quỷ dị tuyệt luân Không có ngôn ngữ nào của nhân loại Có thể hình dung nổi mùi hôi thối của căn phòng Và loãng trong mùi huyết tinh nồng nặc. Mùi huyết tinh Lại làm cho tâm tư người ta nổi cuồng Những thi thể gã quỵ giữa những vũng máu Cũng không thể dùng từ ngữ kinh tởm nào để hình dung nổi Sương khói càng mê mông Sương khói tỏa ra từ hắc đỉnh, cửu tử quỷ mẫu trên tế đàn cũng mờ mịt trong sương khói. Một quỷ mẫu, chín quỷ tử, mười khuôn mặt phẳng phất đều đã hé cười, một nụ cười chế diễu. Địa phương này đơn giản đã biến thành một địa ngục nhân gian. Vương phòng chừng nhớ đã biến thành một ác quỷ trong địa ngục. Nhìn thấy lưỡi đào nhuộm máu, thi thể tắm máu, mắt trang thất thân mở to, tròn xoay trong nhãn cầu đã đầy nghẹt tia máu đỏ tươi. Đột nhiên quay sang nhìn lên mặt thường tiếu đang ngồi tính tọa dưới sàn. Hú lên như một con sói. Chàng cúi xuống lượm thanh đao đẫm máu hướng về phía thường tiếu bước tới. Thường tiếu không còn nhập định. Nghe tiếng hú của vương phong, y mở mắt nhìn vương phong. Lại thấy vương phong lượm đao bước qua. Vội vàng phóng người đứng dậy. Liều thuốc của đường lão đại hiển nhiên rất hữu hiệu. Y không những không biến thành điên khùng, hơn nữa lại rất tỉnh táo. Một khi nhìn thấy phong cách của Vương Phong, y đã biết người này không còn có thể dùng lý lẽ để dẫn dụ. Hơn nữa khí thế hùng mãnh đi qua, y không chắc có thể đương đầu. Cho nên vừa phóng mình lên, y đã bay ra về phía cửa. Vương Phong đuổi theo sau Thường Tiếu, rõ ràng phải liều mạng với Thường Tiếu. Lúc chàng còn tỉnh táo, Thường Tiếu còn không dám cùng chàng liều mạng. Hiện tại Đương nhiên lại càng không dám. Cũng chỉ có một tên điên mới đi liều mạng với người điên. Vương Phong hiện tại đã thành một người điên. Cánh cửa không biết đã đóng từ hồi nào, Thượng Tiếu phóng qua, một cước đã vỡ một lỗ lớn trên cửa, mau mắn lòn qua lỗ hổng đó. Y căn bản vốn không có thời gian để mở cửa, y vừa phóng ra cửa, Vương Phong đã chém một đao trên cửa. Một mảnh gỗ to bị đao chém vỡ, một đao này Nếu chém trên thân mình Tất nhiên máu thịt bắn tung Dao thứ nhì Thứ ba của vương phong đang chém xuống Chém xuống liên tục mấy chục đào Cánh cửa đã bị chàng chém nát Chạy ra ngoài Xem ra chàng quả thật đã phát cuồng Nếu quả chàng không phát cuồng Cho dù không mở cửa Cũng có thể trôi qua cái lỗ mà thường tiếu đã đa vỡ Chàng lại chỉ biết dùng đào Chém văng cửa để đi ra Ra khỏi cửa Không còn thấy bóng dáng của thường tiếu Chàng lập tức như biến thành hoảng kinh vô chủ. Chàng chừng mắt nhìn bên trái, bên phải, nhìn lên trời. Chàng lưỡi liềm lạnh lẽo nằm cong vòng nơi chân trời. Chàng thất thần, chừng chừng nhìn vầng trăng lưỡi liềm. Đột nhiên, hướng về phía vầng trăng truy đuổi. Từ xưa đến nay, trong mắt loài người, ánh trăng có một thứ dụ hoặc huyền bí. Trong mắt người điên cũng vậy sao? Vầng trăng hướng Tây. Hướng Tây có một nghĩa địa giữa đám loạn thạch. Bạch dương hoang thảo, sương lạnh khói mù. Gò loạn táng giống như một thế giới quỷ. Gió lùa cây cỏ phất phơ, giống như quần quỷ loạn vũ. Vương phòng dừng chân trên gò. Hùa đào trước một ngôi mộ cũ kỹ. Sang thủ của chàng nắm chặt đao, thân người chàng lắc lư. Mồ hôi đã ướt đẫm y phục chàng, toàn thân phảng phất đều đã hư thoát thần thái chàng lại chừng như hoảng hốt. Vầng trăng lưỡi liềm đã bị mây đen che phủ, chàng đã mất mục tiêu. Mây đen nhanh chóng nuốt trọn tinh quang khắp nơi, trời tối đen như mực, loạn táng cương biến thành một địa ngục hắc ám. Gió thổi xào xạc, sấm sét đột nhiên vang lên một tiếng, mưa nặng hạt rơi nhanh. Vương phong như cọng cỏ run rẩy trong mưa gió, toàn thân từ đầu tới chân là tả nước mưa. Cuối cùng. Thân người cũng ướt đẫm nước mưa. Chẳng nằm xuống, không động đậy như đang nghỉ ngơi. Một tia chớp xé bầu trời đen nhánh, chiếu rọi cả loạn táng cường. Phút giây tia chớp tiêu tan, trên ngôi mộ xuất hiện một bóng người. Gò mộ địa trong đêm mưa, và lúc này, địa phương như vậy, làm sao có thể có người còn sống? Có phải đó là u linh trong hoang mộ? Lại có một ánh chớp lúc ánh chớp này chiếu trên loạn táng cương, u linh đã đứng gần vương phong. u linh cúi xuống, giơ hai tay mở miệng vương phong ra, lại dùng hai tay nhét một dược hoàn màu đen vào miệng vương phong. cặp mắt thất thần của vương phong trong mắt vẫn còn bất động, càng không có chút vùng vẫy. toàn thân chàng đã mềm nhún, cho dù u linh có lôi chàng xuống địa ngục, chàng cũng không có sức phản kháng. kỳ thật. Mắt chàng tuy còn mở to, ý chí đã tiêu thất, căn bản đã không còn cảm giác. Ô cũng không hại gì tới Vương Phong, chỉ nâng cảm Vương Phong. Cương Bắc Vương Phong nuốt dược hoàn đó. Sau đó Ô dập dần bỏ đi, phiêu thoát trong mưa gió.